Quý vị đi a n g theo d õ chuyên mục Nghe Đọc Nghe tới r trên Giang.org. u quý Cửu Xui y Bảy ệ n kênh thưởng Hương, chương thức tác phẩm của tác t Kiếp phẩm Phi giả Mời của Xẻo, vị Lộ 24. Đi tới quân doanh thì trời đã sẩm tối nơi này chỉ cách thành cẩm dương bị nước vệ chiếm đóng 20 dặm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 ban ngày sơ không bận tới độ chẳng thấy mặt mũi đâu ta vẫn ngủ trong lều chẳng mấy chốc trong quân đã có tin đồn tướng quân thích nam s ủ n g ngay cả ra chiến trường cũng không rời xa được tự trong lòng ta ấm ức thay cho sở thanh huy đã chết kia tự nhiên mang tiếng xấu ngày nào ta cũng thong d o n g tự tại còn sơ không lại thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong lều hắn đã quên mong muốn chạy trốn b ă n g đ ồ của chúng ta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 cũng không hề an ủi lục hải không dù chỉ một lần bây giờ chỉ sợ cũng vậy ban ngày sơ không ở trong quân doanh sắp xếp việc quân ta sẽ l ặ n g lặng ngồi trước cửa lều vén màng nhìn hắn tối đến hắn c ầ u mày thức trắng cả đêm ta sẽ nằm trên giường thận thờ g i á n mắt nhìn hắn duyên phận này kỳ diệu tới cỡ nào chứ bọn họ là một người lại không phải là một người sau khi ta đã cho rằng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 lúc còn sống tường ngố cũng dựa dẫm vào sơ không y như thế sự dựa dẫm ấy đã thấm sâu vào trong xương tủy này hệt như con giòi nêm mua bàn chân len lỏi vào trong mạch máu không thể lấy ra được nấp sau lưng hắn kéo tay áo hắn là ta có thể thấy cực kỳ an toàn ta là ta hay là tường ngố ta cũng dần thấy hoang mang hoặc giả đây vốn là chuyện không thể phân rõ ràng ta là ta đồ ngốc đó cũng là ta ngọn nến trên chiếc thư án của sơ khung bỗng đổ tanh tách hắn đặt bút xuống quay đầu lại nhìn thẳng vào ta nói mấy hôm trước ta đã muốn hỏi hắn tiếp lời ta cướp thịt của ngươi hay là không cho ngươi d ư ờ n g ngủ ngươi suốt ngày suốt đêm nhìn chăm chăm vào ta đ ể y vẻ nham hiểm đ ừ có ý gì hả ta ngẩn người còn đang suy nghĩ v h ẩ n phơ chưa hoàn hồn đã bật thuốc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 ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đâu thì ra ngươi cũng không biết ta buồn bã rốt cuộc vì sao lại thích một người không hiểu vì sao trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh trong gian động âm u ấy giọng nói càng càng và ấm áp khiến t a y ta ngơ ngứa tự dưng thấy mặt mình đỏ bừng ta im lặng gian lều cũng lặng im bỗng tiếng húng hắn của sơ không vang lên ta ngẩng đầu nhìn hắn thấy hắn lại cầm bút chấm chấm vào nghiêng mực tự ngươi không biết à hắn nói lúc lúc từng thích lục hải k h u n g ấy vì sao lại thích vì sao lại thích lục hải k h u n g câu này của hắn làm khó ta rồi ta nghĩ hồi lâu mới thử đáp có lẽ là vì lục hải k h u n g rất dễ bắt n à dù người ta có viên tròn đập dẹp cũng không phản kháng nữa câu ta nghĩ một lát rồi nói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 miệng sơ không g i ậ t g i ậ t mau ngủ sớm đi ta làm đúng như những gì hắn muốn nhắm hai mắt lại p h ủ i hai chân rồi đắp chăn lên giường ngủ ngon lành sau mấy ngày thăm dò địa hình và vả chiến được cuối cùng sơ không cũng mặc chiến giáp xông pha thành công ta và vài tiểu đội ở lại trông coi lương thảo tất nhiên là ta ở lại còn người khác thì trông coi lương thảo rồi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 có lẽ sư không phải thắng được trận này mới chịu thoải mái bằng lòng quy ẩn nơi rừng núi vì hắn và cũng vì bản thân ta giúp hắn cũng đâu có gì đó không tốt ta rút con dao căm luôn giữ bên mình ra lặng lẽ mò tới gần quả không sai có mười mấy tên áo đen đang chém giết quân sĩ trong coi lương thảo có kẻ nhân cơ hội phóng hỏa đ ể đốt lương thực của quân ta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 ta ngó khả kẻ không hiện mình chỉ nhất họ địch cả năng ngay trong bọn cũng nổi n giờ g của ta sợ số yếu nghiêng khắp nơi thì bỗng thấy một cái nỏ cách đó không xa bèn sung sướng mon men bò qua nhặt cái nỏ lên đang trên đường thì thấy một bóng đen phủ từ phía sau ta hoảng hồn vội vàng quay qua không kịp nghĩ đã bắn luôn về phía đũng quần hắn tên che mặt bằng khăn đen ở phía sau lập tức trởn mắt hét lên một tiếng thảm thiết thảm thiết tới độ thứ cho ta không thể nói ra gã che đ ụ n g quần ngã phịch xuống đất tuy ta biết chiêu này là điều bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí nhưng cũng độc ác quá ta liến thoáng giải thích nhưng người nằm trên đất đã không còn phản ứng gì nữa không gian xung quanh im lặng trong g i á y mắt một giọng nữ hét toáng lên bác sống lấy ả ả là thanh n i n h công chúa của nước tề ta ngoảnh đồ lại người có p h ó c dáng nhỏ xinh đang ra lệnh đó không ngờ lại là nữ hơn nữa không hiểu sao giọng của n à n g ta còn quen quen ta nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra hình vân không để ta nghĩ gì thêm gáy đã đau nhói mắt ta bắt đầu lời đờ chết cha lần này phải xuân minh phủ thơm m ặ t diêm vương rồi sao không sẽ tới tìm ta nhỉ nếu không tìm thấy liệu hắn có luống c u ố n làm liều như lục hay không không ta bỗng rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ rối như tơ vò của hắn nhưng cái kẻ vừa vênh pháo lại vừa sĩ diện ấy có khi lại giả vờ bình tĩnh cũng nên hơn nữa hắn quả thật không cần bối rối vì ta ai cũng hiểu rằng chúng ta sẽ không chết lúc tỉnh lại khí lạnh tràn ngập khắp người dù đã hết tháng nhưng cảm giác này vẫn khiến ta thấy khó chịu buốt xương ta chà hai tay đảo mắt nhìn xung quanh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 không nhóm lửa được à lạnh quá n g ư ờ i tưởng đây là thủ phủ của nước tề sao công chúa ít điện hà một giọng nữ phang lên đầy mỉa mai trên đồ ta nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo sở thanh huy ra chiến trường ta ngẩng đầu lên hình vân đang ngồi trên một cái cây khô ở sau lưng ta dáng vẻ này của nàng ta khác hẳn lúc quyến rũ sở thanh huy ở kinh thành ta đáp không phải ta muốn đến nếu không phải tại sao không hăng hái thì bây giờ ta đâu có bị trói ở đây sở thanh huy bắt n g ư ờ i cùng ra chiến trường g i ọ n g hình vân thay đổi đột ngột nàng ta xoay người nhảy xuống cành cây bước tới trước mặt ta dùng một tay nâng cầm tay lên rốt cuộc người đã dùng thứ gì mới có thể mê hoặc được một người đàn ông tới bất hồ đồ ta nghĩ một lát tiếp tục phát huy phẩm chất thật thà tốt đẹp của mình dùng cơ thể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 xin lỗi ông nhé g i a đồ ta chợt nhói đ a u hình v â n giật tóc ta ả cười lạnh nhưng không sao để các người sống không bằng chết cũng là một cách rất tuyệt nhìn cô nương bị phận mệnh đùa giỡn mà vẫn còn dốt hết lòng hết sức diễn vở chính kịch này ta lại âm thầm thở dài ta tin tự đáy lòng ai cũng đều có một mặt hiền lành chính trực bị bóp béo thành ra thế này không phải đều tại cuộc đời ép buộc sao để phối hợp với ả ta tốt hơn ta đưa ra đề nghị nhóm lên lên đi bằng không ngươi còn chưa chơi đủ thì ta đã chết c ố n g rồi hình vân nhìn ta một lúc người khác trước đây rất nhiều tất nhiên công chúa của một nước gánh phát cả danh dự của quốc gia sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai còn ta để nhìn thấy diêm vương muộn hơn một chút tạm thời cúi đầu trước người khác cũng đâu có sao chuẩn bị lên đường đột nhiên h ì n h vân lên giọng ra l ệ n h ta thấy đám a o đen nhanh chóng đứng dậy xếp hàng ngay ngắn h ì n h vân lạnh l u ồ n liếc ta đấy mắt đượm vẻ trào phúng nếu thanh linh công chúa đã thấy lạnh thì đi cùng với chúng ta có lẽ sẽ khá hơn đi ta nhìn h ì n h vân bỗng có ham muốn kéo ả ta tới suối vàng đi một v ò n g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 trừ phi có ai đó buộc dây thừng kéo đi nếu không ta chẳng nhắc được nổi một bước cuối cùng hình v â n cũng quyết định vứt ta xuống nền tuyết lạnh ở nơi hoang vu lúc đó ta hy vọng ả có thể giết ta luôn đi còn hơn ta thoải mái được một chút dù sao ta cũng không g ắ n sống nổi hai mươi năm không biết bao lâu đã trôi qua cơ thể của ta đã tê dại tới độ không còn cảm thấy giá lạnh và đau đớn Mở mắt là nhìn thấy ánh nắng mờ nhòa nhắm mắt là có thể thấy đường xuống suối vàng ngày càng rõ giữa lúc sống và lúc chết dường như có một người đang vội vàng chạy về phía ta xuyên qua l ă n r a n h sống chết xuyên qua cả con đường nhỏ xuống suối vàng sau đó t á c ta mấy cái trò m ạ n h lắc ta như một tấm dẻ r á c h v ậ y người dám nhắm mắt thử xem mẹ k i ế p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 chẳng qua cũng chỉ mất hai ba năm với hạ giới thôi thần tiên bất tử đợi hai ba năm đâu tính là lâu nhưng sống bao nhiêu kiếp người trần bấy lâu nay ta cũng dần để ý tới thời gian hai ba năm chắc cũng đủ để sơ không chỉnh đốn nước v ề ta ổn định lại tâm trạng bản thân đang phấn khởi định ra khỏi điện diên phương nhân hai ba năm rảnh rỗi dạo chơi địa phủ bỗng nghe thấy phán q u a n lạnh lùng gọi ta lại người đi đâu đấy ta đ ị người dám nhắc tới nghỉ dưỡng dài hạn trước mặt ta người có biết vì địa phủ thiếu người nên quỷ ở đây một năm không có lấy một ngày nghỉ không người có biết thức suốt đêm làm việc mà không được thêm một đồng không người có biết bị bệnh mà vẫn phải làm việc là việc vô cùng bình thường không vậy mà ngươi dám làm chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi ở địa phủ bận rộn đ â y được lắm được lắm ta hiểu rồi mấy vị tiên nhân các người xuống đây đầu thai chuyển kiếp là để tra tấn chúng ta chứ gì được lắm ta hiểu rồi đợi diêm vương về ta nhất định phải bắt người ép n g ư ờ i liếm về cho quỷ sai để cho n g ư ờ i biết mùi vị cay đắng là như thế nào ta dây trán g vội vàng xua tay ta biết rồi ta biết rồi ông muốn ta giúp chuyện gì ta giúp p h a n quang ngồi về chỗ vừa viết gì đó vừa nói đầu tiên giúp ta nhặt đống công văn ở dưới đất lên trên bàn của diên vương có một số tài liệu cần đóng dấu đóng bên trái có thể đóng dấu đóng bên phải cần gạch chéo người chỉ cần làm việc này là được coi như ta đang làm việc thiện tích đức vậy nghĩ vậy nên ta ngoan ngoãn đi lên chỗ của diên vương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 ta tò mò để đ ố n g công văn n g ỗ n g a n g ra thì tìm thấy một cái gương trên đó cái gương này trông quen quen ta hỏi phán quan đây là gì phán quan n g ẩ n đồ lên liếc một cái gương kiếp trước người ngoan ngoãn làm việc đi ta tảng lờ nửa câu sau của ông ta hỏi tiếp nó có tác dụng gì nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người n g ư ờ i muốn thấy đã bảo người ngoan ngoãn làm việc rồi cơ mà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 hòa quyện một cách kỳ diệu ta bỗng không dám tin người đàn ông trong gương này lại chính là s ơ không vừa vênh pháo vừa đê tiện mà ta cực kỳ thân thuộc thì ra ở nơi ta không nhìn thấy s ơ không lại có nét mặt này vắng vẻ của hắn quả thực y chang lục hải không lưng không mang hận thù mà lòng lại dịu dàng như nước chí ít theo ta thấy là vậy giết hắn vùng thanh kiếm dài chọc thẳng lên trời cao tiếng vang ầm ỉ và tiếng hét của vô số người giữa lằn ranh sống chết truyền rõ ràng vào t a y ta s á t khí như xuyên qua cả mặt gương khiến ta s ợ n da gà ta úp gương xuống không muốn nhìn tiếp mấy ngày tiếp theo không ngờ ta có thể bình tĩnh liên tục ngồi làm công việc đóng dấu gạch chéo hoặc có lẽ là ta chưa hề bình tĩnh mà vẫn luôn trong trạng thái thẫn ư g thờ cuối cùng cũng có một ngày ta do dự vừa c ộ t dấu vừa hỏi phán quan ông nói xem sao không có nhớ chuyện ở kiếp lục hải không không phán quan lườm ta những chuyện ở cái kiếp ngươi uống canh mạnh bãi ngươi có còn nhớ không ta gật đầu phán quan hừ lạnh vậy không phải xong rồi sao nhưng chuyện ta muốn nói là ta đắn đo từ ngữ một lát vậy tình cảm ở kiếp đó có lưu lại không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 hắn thích mặc dù ta luôn đùa câu này với sơ khôn nhưng là khi nghe người khác nói toạc ra như thế mặt ta lại ửng đỏ là là là thế sao à thì ra là thế t h ậ t ta còn toàn nói đùa thì ra là thế t h ậ t hắn thích thích ta t h ậ t đáng đáng ghét xấu hổ quá